Lục Quán, một ngày mưa cuối tháng 5 Trời đất cào thét, sông chảy xiết hơn, gió tỏi mạnh hơn, sấm chớp nổ đi đụng Thiên tượng như đang nổi loạn vì một tin đồn đang được truyền đi khắp Lục Lâm trong vòng chưa tới nửa ngày Vạn lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh đã chết Những người danh tiếng trong Lục Lâm từ trước tới giờ không thiếu Những nhân vật lẫy lừng thì có thể dùng đầu ngón tay ngón chân để mà đếm. Nhưng Lý Huỳnh chỉ có thể được xếp vào huyền thoại. Trên đỉnh cao của Vinh Quang ấy, Chí Thần nghe tên Mạc Hải Vinh, là người lập tra thứ được gọi là con đường của Lục Lâm. Trường Thiên Quảng cùng với Na Long Hội, tuy là tạ ác, nhưng cũng Thần hô mưa gọi gió, đánh cho phe Mạc Hải Vinh chạy sốt phó mấy lần. Nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được chính nghĩa. Quảng là một dạng huyền thoại dùng để trăng đe, Những kẻ có ý định thù ác Trong những câu chuyện sau này Thường mang danh là Trùm tà đạo Và cuối cùng là Lý Huỳnh Cùng với cái nhân gian của mình Huỳnh bông ba khắp nơi Tìm những người mang trong mình dòng máu tam hợp Để nhận làm đệ tử Ông thu phục tổng cộng 10 người Ai cũng là những bậc tinh Anh Học một biết mười Sau này đều là các trưởng thượng trong lục lâm Được rất nhiều người kính nỉ Nhắc đến Lý Huỳnh Phải nhắc đến thập đệ tử Nhắc đến thập đệ tử Là phải nhắc đến lục vương tư rộng Người tuyên bố sẽ ở ẩn Sau khi giữ đám tang sư phụ Năm tràm nhấp một ngầm trụ Rồi đưa mắt sôi đích ly Ông vừa kể vắng tắt cho hai thằng cỏ tép Mới giàu nghề Những thông tin được gọi là nhập môn của lục lâm Thằng cỏ tép ngồi bên trái năm tràm Tên là Vũ Duy Mới hơn 20 tuổi Mà được cái khuôn mặt ưa nhịn Tính tình hòa nhã, ai cũng nói chuyện được. Cho nên nói nghiệp cha làm cỏ tép. Vũ Duy hai tay đưa ly, cung kính nói. Dạ, con mời bắt năm một ly. Mấy cái này con có nghe cha con kể qua. Mà đúng thiệt là vô đây ngồi á. Không khí này lại được chính bắt năm tràm kể cho. Thì mới đúng là đúng chất đó. Thằng cỏ tép bên phải tên là Nhật Kha. Tròn ụt ích, khuôn mặt mẫm miễn bún tra sữa. Nên người ta gọi nó là thằng béo Kha béo trệ môi Tán lên đồi vụ gì Mày thì biết cái gì Bác năm Trạm kể chuyện cho mày nghe Như vậy là khiêm tốn rồi đó Đáng lẽ hả Những người đứng trên đỉnh huyền thoại kia Còn có cả bác năm Trạm với luật quán của mình Con nói đúng không bác năm? Kha béo giàu nghệ trước vụ duy 2 năm Với lại bản tính nó thích nâng cao người khác lên Kiểu như nịnh nọt Mà vì giọng nói của nó cứ khàng khàng Nếu nghe không kỹ là tưởng nó khen thiệt tình Năm Trạm tất nhiên biết rõ chuyện này Hôm nay ông ra đây cũng là do cha của Vũ Duy Nhợ Nể tịnh người anh em Nên mới ngồi với hai thằng nhóc phát mũi chưa sạch bên kia Năm Trạm trề môi nói Tao bán quăng nhậu Chứ có bán sừng hào hải vị gì, gì đâu Mà quyền với cha thoại tôi bay nhậu xong nhớ trả tiền đầy đủ Là tao mừng rồi ca béo cười hề hề Vũ Duy thì chồm người hỏi nhỏ vậy bác Năm có đi đám ma của Lý Huỳnh Nông? Năm Tràm hường một tiếng dài Cũng chồm tới nói Ờ, mấy chuyện này bác khuyên thiệt mày nghe Duy Đã làm cỏ tép Thì chỉ nên giống cái tay lên mà nghe thôi Uống lưỡi năm chục lần trước khi nói ra chuyện gì đó Uống lưỡi tám chục lần trước khi hỏi ai về chuyện riêng của họ Lục Lâm kỹ nhất là tộc mạch Con ngại trước quả vô thân ngài con ca béo kéo tay vũ duy, hồi nãy tao nói mày đừng có hỏi mà mày cũng cứng đầu nữa vũ duy ghen cổ lên kì mẹ tao tao hỏi bắt năm chứ hỏi mày à xong rồi cúm nấm quay qua bắt năm trầm. dạ bắt năm vậy sao con nghe vậy? chỉ là ngày mai cha con có xin phép bên đám tăng cho nên với con chỉ thằng ca béo sẽ tới dự. Chủ yếu là để mở mang tầm mắt Chứ không phải là để thu thập thông tin gì hết năm trăm trẻ môi nói ừ, Cha mày xin cho mày vô hả Ông cũng thương thằng con quý tử qua hả Nói tới đó Ông cười ha ha Nhưng vài giây sau Thì khuôn mặt đã nghiêm lại Tạo cô đi hay không Thì tới giờ tụi bây khác biết Nhưng mà tụi bây vô trong đó Nhớ cầm theo dạy viên thuốc nhức đậu đau bụng Trong mặt <cười> Kẻo bị mấy ông bà giật chết thì khổ Vũ Duy xanh mặt Ồ ồ Bộ trong đó có miểu mộng gì bắt. bác Năm trăm lần này cười lớn hơn Cười muốn tét trúng Tựa như sắp ngã lăn ra ghế Ông ta trót thêm ly trụ Nóc sạch rồi nói: À thôi Tao nói lời cuối vậy thôi Nghĩ cái gì làm cái gì tùy hai thằng bay Hai thằng bay cứ ngồi nhậu Trả tiền xong thì dậy tạo hòa cô diệt năm trạm nói xong thì bước tới cái bàn đang bày mồi nằm trong góc quán nhậu trên đó đã ngồi sẵn hai người trung niên một nam một nữ vũ duy nhìn theo đoạn lây lây kha béo xích làm cho nó trớt miếng thích đỉnh mới gấp vũ duy e dè nói Ê, hai người ngồi dưới mắt năm là ai vậy mày kha béo không đưa mắt nhìn theo trái lại còn nhở giọng bực dọc Hồi nãy mày kêu bác Nam kêu mày đừng có tọc mạch mày quên rồi hả Là ai tay cậy họ Nhìn nhìn một hậu Bị đánh không ai ra càng đâu Phủ Duy cũng khắp mội Giọng có chút chê trách Thì giờ mới du nghệ cũng phải có chút tò mò chứ Ủa Mà ngày mai mày vẫn đi phải không Đi chứ Đây là dịp rửa mắt Những người tao chỉ từng nghe tên á Cũng có khi có mặt bác trầm trầm nói đúng đó Mai mình nên chuẩn bị dạy dưỡng thuốc đi mày làm gì ghê chứ bộ có miểu thì hả miểu cái đầu mày có trò vàng bạc châu báu tôi miểu nó cũng không dám kéo tới chỗ đó tôi nghe tao đi ngày mai tự nhiên mày cảm ơn tao không kịp vũ duy thấy thằng bạn cứ ướp ướp mở mở thì chán không hội nè nó móc túi lấy ra một cái túi vải đoạn đưa xuống gầm bàn như giấu giếm cái gì đó ê béo mày khô cái này đã lắm nè cao béo vẫn chưa ngừng ăn Nghe gọi thì liếc mắt xuống nhịn Miệng nhai miếng gà Đến khi thấy cái thứ kia thì bị sặc Ho lên lòng phổi <cười> Cái gì vậy? Trứng sam hải vực vũ Duy cười khoái trá <cười> Đúng rồi Tao nhờ thằng bạn làm thả diệu Mua giùm hơn chục cặp Ngày mai tao đi rãi xung quanh Để cho anh em mình nghe ngóng dễ hơn Cũng phải nói thêm Trứng sam hải vực Có tác dụng như một đường dây thoại nội bộ Chất kiếm khi được đục lâm sử dụng cũng bởi cái tính lén lút của nó. Trứng xàm có trứng đực và trứng cái. Muốn nghe tin ở đâu chỉ cần ném trứng đực về phía đó. Trung động nạp vào trong vỏ trứng của con đực sẽ truyền về phía con cái. Người nghe nhét trứng cái vào sâu trong lỗ tai càng gần màn nhĩ càng tốt. Âm thanh cũng là do trung động bởi dại hệ của tiếng người nói phát ra từ phía con đực. Người đeo con cái trong lỗ tai cũng sẽ nghe được bảy tám phần. Khả béo ngào ngán nói Mà nó lỡ bị phát hiện rồi sao Phủ Duy chặt lưỡi Mày bớt bớt suy nghĩ ra đi Thành ông cụ non bây giờ Đám ta người qua kể lại Dẫu có bị phát hiện á cũng biết của ai ném ra. Lúc ấy mình đánh mà chuồn là xong Khả béo định nói cái gì đó Từ trong bếp lại ra thêm muội Nên nó quên luôn Mà bay vào đánh chén Hai thằng cò tép sau đó tiếp tục ngồi nói chuyện phím Không hề hay biết hàng chục ánh mắt lục lâm Đang nhìn chết chân về phía chúng Tại tư gia của Lý Huỳnh Lý Huỳnh tuy vĩ đại là như vậy Nhưng cả đời không có con cháu Chỉ có thập đệ tử là những mối thân tình duy nhất Trước khi chết Vàng lĩnh có dặn không được làm đám ma trình trang Không truyền tin đi khắp nơi Ai biết thì tới Không biết thì thôi Cũng không được để buồn gì họ Theo như lời thầy Căn nhà cổ nam bộ của Lý Huỳnh chi bài hơn mười mâm bên trên che vải tránh nắng đằng trước treo cờ phướn trống đám ma giống như bao cái đám ma bình thường khác ở miền tây ở bên trong linh cữu củ của lý huỳnh đã liệm từ đêm hôm qua quan tài gỗ màu đen nằm chiếm trệ xung quanh không có bất kỳ hoa văn gì khác ngoài một chữ phục các nổi sơn son thếp vàng tôi đã làm đúng y như lời thầy dặn tuy nhiên các đệ tử vẫn hết sức bất ngờ khi người ta kéo đến rất đông Con đường đất trước nhà đã đặt nghẹt đầu người Có người chờ lâu quá Thì bước hẳn xuống ruộng Lúc ấy lo sợ sẽ có chuyện trắc trối xảy đến Đích thân ba lành lập thiên Một cái chế nồi được treo trước cửa Quay đích ra đường Có sợ chị đỏ lòng thòng Những người tò mò giữ bước vào ngạch cửa Qua cái trế đó Liền quay trở ra đường Bỏ về mà chẳng nói được lời nào Dần lóc cút lâm cơm Ất ơ trong lục lâm Vì thế mà chẳng còn một móng Vũ Duy và Kha Béo tất nhiên cũng có mặt trong đoàn người đang xếp hàng Vừa thấy ai ai cũng vọng ra Kha Béo lo lắng nói Ê, hình như có chuyện không ổn Vũ Duy Mày có chắc là ông cha mày lên tiếng chưa vậy?" Vũ Duy đổ mồ hôi hộp Ừ thì, thì cha tao ông kêu cứ tới trước cửa Là sẽ có người ra đón á đó. Ông cha mày cũng có Thì cũng có chút danh tiếng đó Hai thằng cóc ké như mình làm gì có ai nhận mặt được chứ Thôi, cứ bước vô thử coi sao Cao béo nói góp vụ gì? Hai thằng cò tép liết cái giấy nội một lượt, trội bước qua ngạch cửa. Tuy nhiên chân chưa chạm vào sân nhà, tự như bị ai đó nắm kéo ra. Hai vai như bị ai đó xoay một vòng, tiện thể đẩy ra ngoài. Chân cứ như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế mà bước. Cổ họng thì như đeo đá không nói chuyện được. Hai thằng cò tép nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Bỗng có ai đó chụp vai chúng, rồi xoay người chúng lại. Thì ra là một ông lão Ông ta hỏi gọn lọn Thằng Chuy với thằng Kha phải không? Hai thằng Cò Tép nói chuyện không thành tiếng Nên chỉ biết gật đầu lìa lịa Ông lão thấy thế thì đưa hai ngón tay Chấm lên trán và bả vai của chúng Chúng như cá đuối nước Hít dầu thở ra hết sức mệt nhọc Ông lão quay lưng nói Đi theo tao Vũ Duy thuộc của chỗ Kha béo Nói lý nhí Ê ai vậy béo? Cà béo chưa kịp trả lời Ông lão đã lên tiếng trước Tuy nhiên vẫn cứ bước đi không quay mặt lại Đi không có tên Chết không có tuổi Sau lại hối nhiều Cà béo xanh mặt Vũ Duy cũng không hơn gì mấy Cả hai thằng nút nước bọt Rồi chỉ biết đi theo ông lão lạ mặt kia Khi bước ngang ngạch cửa Thì thấy có một người trẻ tuổi nữa cũng vừa tới Vũ Duy chuẩn bị cười nhạo vào mặt người kia Ai ngờ anh ta lách người Bùng tay bùng chân đủ kiểu Rồi bước qua cái rế nội Sau này vũ Duy mới biết Đó là cái ảo dựt thiên của Ba Lạnh Sau cái rế có một vệ sĩ tướng tá hộ Pháp Đang tàn hình Thực chất là khí được truyền vào trong thiên Ai biết được ảo dựt thiên Và vượt qua được vệ sĩ Thì mới đủ tư cách Giữ đám tang của Lý Huỳnh Ý của Ba Lạnh là vậy Đám tang bây giờ cũng đã bộ người Đa số bạn đã đầy Ông lão dẫn hai thằng cỏ tép trẻ vào trong một cái bàn chỗ góc nhà Trong lúc đó Vũ Duy giả bộ luồn lách Thả trứng xam xung quanh Hai thằng cỏ tép trước khi đi Đã đeo sẵn trứng con cái trong tay Bây giờ chỉ cần ngồi ngóng thôi Ông lão dẫn chúng tới nơi Thì mới ồ ồ nói là cỏ thập nhạc Thì cứ tự động lên thấp Muốn về thì cứ bước ra bình thường Hai thằng cò tép gật đầu lia lia Xong rồi ngồi chụm lại với nhau Lúc ấy trong khoang tai chúng vọng lên tiếng nói Của một người đàn ông Ờ phản lĩnh chết đó, Là do thầy bùa miếng Thái hợp lại mà được. Nghe đầu tới mười ông lần Giọng của một người khác Đi tổ sự Cái thế vi phạm, Sao dễ chết vậy chứ Thì một người khác nữa Tôi thấy đừng nói mười thằng Năm chục thằng thì mai ra Ừ, tôi cũng nghĩ vậy Ở một diễn biến khác Là một dòng nữ Tám son chết rồi, Nghe đâu do Lý Quỳnh làm Đợt đốt các đệ tử cự cả nhiều lắm Ừ, đúng đúng Chị nhìn quanh đi Không chỉ đệ tử Mà ngay cả quan lửa cũng không bằng lòng như chuyện đó Nãy giờ ông ta chỉ ngồi hậm hực thôi Quang lửa ở đây Thì chắc Diệp Thoại Ngân sẽ không có mặt rồi <cười> chưa còn gì nữa Lại là một cuộc trò chuyện trà dư tủ hậu khác nè Nè Lý tổ sư chết rồi Ai đứng trà đối trọng với tứ trấn đi thần tại chắc sẽ gây sóng gió Nãy giờ vẫn chưa thấy đại diện của tăng già tới giếng đó Đâu có Lúc nãy tôi đi vô Thấy con người của tăng gia đến tặng liên qua rồi vậy Chỉ là không tắp nhang thôi ừ, Sao vậy không dám dò sao, còn phải nói ngày xưa mừng thọ tăng Phật long hai bên cự nhau quá trời, tới nỗi thuê sát thủ truy giết nhau mà. Đã hai thằng mày làm cái trò gì mà lén lén lúc lúc vậy? Giọng ai đó vang lên làm cho Vũ Duy và Kha Béo như muốn đái trong quần. Nhìn lại thì thấy đó là Nam Trạm. Vũ Duy đứng dậy kéo Nam Trạm ngồi xuống. Ừ, giờ tụi con thấy hơi chóng mặt thôi mà. cái này vũ duy vừa nói thiệt vừa nói dốt bởi vì chuyện chóng mặt nó đã cảm thấy từ lúc bước vào ngạch cửa trong bụng nó cứ bồn chồn muốn ối năm trầm nói rồi thuốc đâu tao kêu chuẩn bị thuốc mà không nghe ca béo móc túi lấy thuốc ra cho bảo ờ dạ có có đây nè Tôi có uống liền ừ, uống thuốc vô đi tao đi thấp nhăn đừng có làm cái gì bậy bạ đó tao không có đứng ra giảng hòa đâu Vũ Duy và Kha Béo đồng thanh thưa một tiếng Xong lại quay sang nhìn nhau Chúng vớ đại ly nước Uống thuốc xong lại ngóng tay nghe tiếp Giọng một người đàn ông Có vẻ đã dạ Mười đệ tử Mà còn có bảy Hai đã chết rồi Một không thấy mặt Ôi, Đúng là tội nghiệp quá Ủa Bác Tư nói sao chứ Còn thấy bảy người đệ tử kia Cũng bằng mặt chứ đâu có bằng lòng Đúng rồi Đại đầu trùy ngồi tuốt ở phía trước Không thèm thấp nhang Cậu hai ngồi một bàn Ba lạnh với bãi xăm di lục tỷ ngồi một bàn Từ rộng thì từ khi tới đây Chui rút trong nhà chưa thấy ra Chính dành thì cứ chạy tới chạy luôn Giọng người phụ nữ lúc đầu lại cất lên Mà theo tôi được biết Lý tổ sư còn có một người đệ Và một mũi mũi Hai người đó không biết đang ở đâu Ủa Chứ chị tắm không biết gì sao Nhị đệ của Lý Quỳnh Là Nguyễn Văn Dội đã chết rồi Môi mũi của Lý Quỳnh Là hỏa nương nương Thì cũng mất tích từ lâu rồi đó à, Khoan nói Khoan nói đi Sao có trò vui rồi kìa Tiếng nói chuyện nãy giờ vang vọng Trong trứng xam hải vật Bỗng dưng tắt ngấm. Phủ Duy và Kha Béo ngốc đầu lên thì thấy tất cả những người có mặt trong đám tang đều hướng mắt về phía chỗ đặt quan tài. Có ba người trung niên và một thiếu niên đang từ từ bước đến, tay cầm nén nhang, khuôn mặt biểu cảm khác nhau hoàn toàn. Người thiếu niên đó chính là người mà Vũ Duy và Kha Béo gặp ở ngạch cửa. Vũ Duy hỏi: "Ủa, bốn người đó là ai vậy béo?" Kha Béo chặt lưỡi: "Mày ngu quá, là đại diện của tứ trấn chứ ai?" Ông anh lúc nãy mình gặp là người đại diện của Thứ Trấn à? Mà sao lúc nãy mày không nói tao Ui mày im im chút coi Giờ tao nói nè Ông anh đó là người của Bỏ Gia Tao chỉ biết vậy thôi chứ không rành tên gì Cô gái trẻ đi bên ngoài cùng Bên trái là Lâm Vệ Nương Người con trai đi cạnh là Diệp Lôi Còn người đi bên cạnh ông Bỏ Gia là Lê Minh Tiến Thấy trẻ vậy chứ giỏi Điều là dân tương lai lên nắm quyền hết Là ông anh đó cũng sắp lên làm hội chủ hả Sao trẻ quá vậy Khá béo chật lưỡi, Chứ còn gì nữa Vỏ da mà Ừ vậy sao mày không biết tên Vũ Duy đúng là hội trúng tim đen Khá béo không biết Tại vì đơn giản là nó không biết Mà cò tép nhận mình ngu thì mất mặt Nó liền chống chế Tại ông anh đó mới nổi lên gần đây Nên tao chưa có đủ thông tin để kết luận Đợi dăm bữa nửa tháng nữa đi Tao kể cho nghe Thôi, tới đó tao cũng tự tìm ra rồi Kha béo định nói gì đó Thì trứng xăm đực bỗng dưng trung trung Giọng nói là của một trong bốn người Giữa bước đến Lê Minh tiếng nói Ly tổ sư ra đi Quả nhiên là do xấu số trời Sống chết luân hồ là chuyện thường tịnh Mong thập đệ tử đừng quá đau buồn Mô Phật Lâm Duệ Nương cười khịch mà nói <cười> Bác Quỳnh á Nếu mà còn nghe lũ Lê Gia buông thần bán thánh Dưới sứ vàng chắc tức ối máu Mong bác yên nghỉ nha Lê Minh Tiến lườm lâm dội nương Cả hai thấp nhang xong Thì bước xuống bàn ngồi Ánh mắt dẫn xoáy vào tận tâm can của nhau Diệp lôi chỉ đốt nhang cúi đầu trở bỏ về Chẳng nối lấy nửa câu Cũng chẳng ngồi lại hồi chủ mới của Lê Gia cũng mở miệng Tuy nhiên Vũ Duy và Kha Béo Có tập trung cách mấy cũng không nghe được Anh ta nói cái gì anh ta nói xong, tỷ liếc nhìn về phía hai thằng cò tép, làm chúng sợ công cận, lườm đi chỗ khác giả bộ trót nước uống trà. Lúc này đám tang bỗng trở nên xôn xao, nhìn ra tỷ thấy một người thanh niên, chắc cũng trạc tuổi với những người đệ tử, đi chung với anh ta là một cô gái. Anh ta vừa ngồi xuống, trong nhà đã có người chạy ra tiếp đón. Ừ, Lục Quỳnh mới tới hả? Quỳnh uống rượu gì không? Tôi giờ uh, lấy ra cho. Người tên Lục xua tay Tôi chỉ đến cầu hoàng tại tôi đóng thôi Ai có đặt trước thì cho tôi hay ờ, vậy còn cô gái này Lục lắc cất nói Tôi cũng nhận tiền dẫn cô ta tới đây Còn gì sau thì mấy người tự hỏi đi Cô gái đội nón lá che hết khuôn mặt Áo bà ba đỏ quần đen Người vừa chạy ra tiếp khách hỏi tên cô ta là cái gì Có quan hệ gì mà lại tới biến Nhưng cô ta không trả lời Chỉ gạt người đó ra rồi bước đến thấp nhăn Ai ai cũng có hiểu Nhưng được một lát thì lại quay về thám chuyện tiếp phủ Duy và Kha Béo liền giọng ta nghe Về đâu cô gái ấy vừa cắm nhăn Thì đã đứng hiên ngang Giọng giạc nói Cố tình để cho cả đám tàn đều biết được Anh Huỳnh à Anh tra đi đã lâu Mà nay mới liệm Thật là đau xót Em và anh dõi đến để tiễn anh đi một đoạn Cô gái ấy chẳng nói chẳng rằng bung tay Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào À, thì ra là tam mũi Ừ, là tam mũi đó Tiểu mũi của Lý Huỳnh Quả thần chúc chung Tam mũi vừa tới <cười> Để cô định làm gì đây Quả, bà mới nhắc văn dối mà Văn dối đồng Bộ bà ba đỏ trực của tam mũi Chẳng biết vì sao bắt lửa rất lớn Thân thể cô ta như chìm trong biển lửa vậy Cô ta phát chú Những người có mặt ở đám tang lần ấy Không bao giờ quên được Hỏa thần Trúc Dung Phóng hỏa thiêu quang tài của Lý Huỳnh Những người đệ tử chạy đến Người thì chửi mắng Người thì bắt quẻ thủy định dập lửa đi Trúc Dung cười khỉnh Chỉ mặt người tên Lục Buông lại một câu duy nhất <cười> Nhìn cho kỹ đi Quang tài của tên kia đóng ra Không có bắt lửa dễ như vậy đâu Nói xong chút dùng như lướt đi trong bộ áo giáp bằng lửa Lửa đột ngột bốc lên cao Như hình dáng thiên điểu Lúc lưỡi lửa, lửa vụt tắt Cũng là lúc bóng dáng hỏa nương nương biến mất đi Đám người trong đám tang mu lại xem Quả nhiên như Dung nói Lửa cháy được nửa phút thì tắt ngắm Cái quang tài trơ ra như không Chẳng có lấy một vết xước Cả đám người liền quay lại Định hỏi người tên Lục kia là ai Thì lúc đó cũng thấy Anh ta đã mất dạng rồi cặp chân Vũ Duy và Kha Béo như hóa thành tượng đá Đối với hai thằng mới giàu nghị Cánh tượng lần này quả thật quá sức tưởng tượng Vũ Duy nuốt nước bọt Định nói gì đó Thì bỗng nhiên thấy một người trạc 40 Đang nhìn nó và Kha Béo trực trừng Duy chột dạ Kêu Kha Béo Ê béo Ê, béo Tao với mày về được rồi Kha Béo cũng chẳng muốn nấn ná Ờ nghe như đó đúng rồi Vậy thôi Hai thằng cò tép cứ thế mà lặng lặng đi ra Không chào năm tràm Cũng không thấp nhang Bước ra khỏi ngạch cửa Đôi chân chẳng biết bị cái gì Mà bước đi nhanh như sấm, Chúng đã bị nỗi sợ chiếm mất rồi Đến khi cách từ gia Lý Huỳnh mấy trăm thước Hai thằng cò tép mới dám dừng lại thở Mặt thằng nào thằng nấy cắt không còn hột máu Bản thân chúng cũng cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ Sau này mới biết Đó là do áp lực của các bậc trưởng thượng phát ra Khi ta mũi thiêu quang tài của Liên Huỳnh Chính xác Đó là áp lực của những trận đại chiến Với đôi mắt tầm thường của hai thằng nhóc non trẻ Chúng chẳng nhìn được gì khác Ngoài sự hỗn độ Vũ Duy định trụ kha béo Làm dài chai cho nhẹ người Thì đột nhiên tự cánh đồng thổi đến Một trận gió lạnh buốt Chúng còn chưa hiểu chuyện gì Sau lưng đã nghe giọng nói Hai cậu về sớm vậy Quay lại Chính là người trung niên nhìn chúng trước khi chúng ra dậy Hai thằng cứng hồng Người kia phì cười Khuôn mặt hiền hậu nói <cười> Đừng lo Tôi ra tiễn khách thôi mà Có ăn gan nuốt mặt hai cậu đâu Mà hai cậu làm ghê quá À tôi hỏi Trần Tên là Hải long Hai cậu tên gì Khá béo mấp máy ngọng nghịu nói ừ, chú, chú là Lục Vương Tư, Tư Rồng hả tư trọng điềm đạm. À. Tôi cũng được người ta gọi bằng cái tên đó. Hai cậu còn chưa nói tên cho tôi biết kìa. Cha béo chỉ sang bạn mình. À, dạ dạ nó nó tên Duy, C còn con uh, tên tên Kha. Cha béo còn nói thành tiếng, chứ Vũ Duy thì như ngậm đá, như cảm thấy khó thở và hết sức bối rối. Tư trọng rõ ràng chỉ đứng đó, mà sau hai đầu gối nó cứ rung lên như mặt trống. Tư trọng bước một bước Chúng lùi một bước Tư trọng liền thở dậy à, Thôi để tôi nói luôn Tôi ra đây Cũng là muốn giúp hai cậu thôi Nổi đến đó Tư trọng móc trong túi ra thứ gì đó tay nắm lại Thả ra thì mới biết Đó là những cái trứng xam đực Khá béo xanh mặt ờ, Chú Tư trọng Cái đó là gì vậy Tư trọng chặt lưỡi Nói dốc nữa đó Là tôi đem ngược trở vô à nha Tôi nhặt chúng dùm hai cậu Hai cậu về đi Tôi không có nói cho ai nghe đâu Khá béo định bước lên Tư trọng đã nói tiếp Nhưng mà nè Sau này tuyệt đối đừng tai phẩm Nghe rõ chưa Ba chữ nghe rõ chưa vang lên như sắm trận Vừa đánh xuống thì da gà da dịch Của hai thằng cỏ tép thì nhau nổi lên Chúng chỉ biết gật đầu lia lia Trong khi tư Trọng quay lưng bỏ đi Khúc truộn này khá vắng vẻ Sau khi bỏ lại hai thằng cỏ tép thích tò mò Tư Trọng không quay trở lại đám tăng Mà nhảy sang một con kinh Đứng lại với một hàng khuyên dịp Rồi giỏng dạc kêu Năm à Mày đi theo anh chi vậy Năm cốc thì đang trốn phía sau lưng một cái cây Nghe vậy liền lú đầu ra Cười thẻ thẻ nói <cười> Anh Tư từ... à Cho hai thằng đó đi dễ dàng quá vậy Em mét thầy ạ Tư trọng trừng mắt Thầy mất rồi Mày đùa vậy coi chừng tao bẻ cổ đó Năm cốc bụng miệng Thầy Thầy chưa chết đâu ngàn từ. Anh tư mới đang đùa đó Một trận gió lùa ngang Năm cốc chớp mắt Vừa mở ra thì tư trọng đã đứng sừng sững trước mặt Tay tư trọng chính xác là hóa thành một con trồng màu vàng Ánh mắt ông ta chớp tắt ngủ quan xoáy những cái đốm lửa tinh khiết nhất, chém vặt ngang. Nằm cốc lại cười thè thé, thân xác biến thành hình nhân trơm, Tôi dậy giọng nói vẫn còn vang vọng. Thầy ơi, thầy ơi, thầy về, thầy về. Hàng chục sợi trơm bốc cháy, chơi lại trả chỗ thư rộng đang đứng. Ông ta nhìn quanh, trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn nhắm lại, ánh mắt đầy giận dữ mở ra. đúng lúc ấy, năm cốc như loài đợi ưi, cánh tay dài thon đang đu trên cành cao liền buông xuống. Tư Trọng đang đứng giang chân, năm cốc quỳ rạp, miệng vẫn chưa thôi kêu tên thị. ở cây quynh diệp gần đó, võ trường vân đang ngồi câu cá, thấy năm cốc quỳ rạp cũng đưa mắt ra nhìn. lúc ấy tại tư gia, người ta đang xôn xao về chuyện ngọc thể lỗ ban tử vừa kế qua thấp nhang cho lý huỳnh. Nhàng trái trừ được bao nhiêu Ông ta một tay tung chưởng Đập nát đầu cái hoàng tài đi Mọi người vừa nghe xong ngoại truyện Đám tang của Lý Huỳnh Đây giống như là một câu chuyện nhỏ Thuật lại những cái Đoạn Mà đáng chú ý Về những cái sự kiện diễn ra trong Lục Lâm Qua cái đám tang của Lý Huỳnh Dựa vào hình thức là Những người đến biến tang họ nói chuyện với nhau uhm, Đây cũng là một cái cái cái Ngoại truyện khá là thú vị Để chúng ta có thể chấp ghép thêm những cái manh mối Những cái câu chuyện uhm, Bổ sung thêm cho Lục Lâm Bổ sung thêm cho Cũ Long Quái Sự Ký Như vậy là sau video này Thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình của Hẳn của Thiên Tám Cũ Long Quái Sự Ký tại đây Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại cùng nhau đi tiếp thiên thứ 9 Vào khoảng 15 tây tháng 11 nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành